Lục tiên cơ tiến vào hoán huyết cảnh không lâu, tạm thời không dùng được, chờ hắn cần không minh dịch lúc. Đoán chừng hắn muốn thu hoạch được không minh dịch cũng không còn là một việc khó. Bởi vậy, để nhiễm thanh ti sử dụng phần này không minh dịch là sự chọn lựa tốt nhất. A.S. Ba phe nhắm đến còn chưa đủ à? Giờ lại thêm phe thứ tư, lao tắc nói láo, lúc đầu hỏi độc giả đoán mẩn sẽ làm gì khi ba phe nhắm vào, giờ lại thêm phe thứ tư thì đoán cái cửa cửa à? Chương 235, tới gần. Chín ức xuống dưới.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 thừa xuống một đạo tinh quang làm dự bị, lấy phòng nửa vành nhất phát ca tạm thời không tiện như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm một cái xuống động như lần trước như vậy đưa tặng huy chương hoạt động liền rất không tệ chi phí dùng cũng không phải rất nhiều nhưng cuối cùng lích lợi không thể so cái này thủ ca khúc mới hỏa diễm kém hơn bao nhiêu lục luyện tiêu nghĩ thầm lấy điện thoại di động ra gọi trương trí điện thoại tại trình bày một chút tính toán của mình về sau trương trí áp úng nói ra một sự thật lập tức để hắn nao nao ý của ngươi là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 Theo hắn đi ra ngoài, khi thấy nơi cửa vương đạo đình đối diện hoàng phụ ứng, hạ bình sinh mấy người cửa trách lấy cái gì. Ta không phải hôn nguyên tông bảo mẫu, để ta trở về ta liền trở về. Mặt mũi của ta hướng cái kia phóng. Lúc trước để các ngươi làm việc lúc, các ngươi từng cái ra sức khức tử, hiện tại biết cầu ta trở về rồi. 1. Ta vương đạo đình, không quay về, liền để ta đợi dưới chân núi, đợi tại thiên đạo kiếm tông. Vương đạo đình trung khí mười phần quất lên. Thái thượng trưởng lão, ngài bất giận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 Hôn Nguyên Tông vẫn có một mình một tông đối mặt cửu cung kiếm phái liên thủ với đại nhật kiếm tông vòng vây dũng khí. Cửu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông chỉ sợ chưa hẳn nguyện ý trở xuống dưới. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi, bất quá tại cửu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông thần cảnh cường giả rõ ràng no ngoe nghe muốn động tình hôn dưới, cấp cao tầng để hắn cùng thái thượng trưởng lao trở về hôn nguyên tông, tập trung tất cả lực lượng bão đoàn sưởi ấm, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn chính xác. đương nhiên, cũng có sẽ bị một mẹ hốt gọn khả năng.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 Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích càng làm cho mấy chục mét nội dài cây xanh, hoa cỏ cây cối, đều bị nhổ tận gốc, lại bị xoắn thành vụ cỏ. Đúng tại mười mấy mét bên ngoài hai vị bạch lĩnh, càng là giống như bị một cố lấy trăm cây số vận tốc xe tải đụ trúng, bị xung kích sóng ngoanh kích, bay ngược mấy chục mét xa, huyết vụ tràn ngập bên trong hung hăng đập xuống đất, trực tiếp không một tiếng động. Nổ tan khí lãng, bùi mù bên trong, một thân ảnh ẩm vang bay ra, đột nhiên uốn éo, hai chân rơi xuống đất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 Chu Nhất Minh, Hạ Kiểu Ca, Giang Sĩ, Kim Triều Dương, Lạc Thanh, các ngươi bọn này Thiên Hải Minh Dương nghiệt thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Có gì không dám? Ngươi muốn biết rõ ràng, chúng ta Thiên Hải Minh, mới là Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng chủ nhân chân chính. Trương Trân Võ Ngạo Nghệ nói, trước mắt một màn không phải liền là ví dụ tốt nhất. Ngươi tự cho là tổ kiến Thiên Hải Võ Hội, dùng trương này mạng lưới quan hệ đem Thiên Hải thị kinh doanh vững như thành đồng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 Hoàng phủ Ưng hét lớn một tiếng. "Hôn Nguyên Tông tân tông chủ, để chúng ta đến thử một lần người chất lượng như thế nào." Hai thân ảnh đồng thời giết tới Hoàng phủ Ưng trước người, hùng hực huy hoàng kiếm quang mang theo bọc lấy khiếp người kiếm ý quần quật mà tới. Đại Nhật Kiếm Tông nhị trưởng lão Khâu Ngục, Phó tông chủ Khương Hưng. Trong hai người, Khương Hưng cũng liền thôi. một cái Đại Nhật Kiếm Tông thần cảnh, nhưng làm nhị trưởng lão Khâu Ngục chính là một tôn luyện thần thiên địa cảnh cường giả, vẻn vẹn hắn nhất người cùng Hoàng phủ Ưng chính diện chém giết đều có thể thắng hắn nửa bậc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 Thậm chí hy sinh tính mệnh. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Lương rốt cục không lại kiên trì hạ Sơn liệu mình cứu Thái Thượng trưởng Lao Vương Đạo đỉnh. lui lui về Tông Môn. A.S. Ngu lắm thôi, mày nói khuyên rồi mà cứ không nghe, hạ dị, bọn này. Đeo biết nói gì nữa, ngu thì chết chứ bệnh tật gì, mong lão Vương co sao là được. Trưng 240, Tử Chiến. Lục luyện tiêu vội vàng lên núi. Còn không tới kịp đi tới hôn nguyên Tông Sơn Môn, liền tại Sơn Môn chỗ phát hiện kịch liệt giao chiến vết tích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 Hắn tại ưu minh chi môn trong hầm mỏ có bố trí, nhưng hắn là thân phận gì? Một cái đệ tử thôi. Tại một tháng bố trí bên trong có thể lưu lại cái gì cào thâm chi pháp? Đơn giản là nổ sập khoáng mạch, đem địch nhân mai táng thôi. Nếu như người nhiều, tràn vào trong hầm mỏ, khi địch nhân cùng hốn nguyên tông đệ tử hốn tạp cùng một chỗ lúc, hắn đến cùng là muốn nổ sập khoáng mạch, đem hốn nguyên tông đệ tử cùng địch nhân cùng một chỗ mai táng, hay là... Không. Sắc thực nói, Hoàng Phủ Hưng sẽ cho phép hắn nổ sập khoáng mỏ A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 Hôn Nguyên Tông cao tầng nghĩa nhiên làm tốt ngọc thạch câu phần quyết định, dùng toàn bộ Hôn Nguyên Tông đệ tử chấp sự giai tầng, liều rơi cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông cái này một nhóm thần cảnh. Nếu như ngươi tin được ta, liền phát tin tức phía trên truy vấn, đem chỗ có trách nhiệm đẩy lên trên người ta. Lục luyện tiêu trầm giọng nói một câu, lui giữa U Minh Chi môn quạng mỏ, mượn nhờ U Minh Chi môn quạng mỏ địa hình của nhau, chính là chúng ta Hôn Nguyên Tông đường ra duy nhất. Nói xong, hắn cúp điện thoại.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 Cựu cung kiếm phái đã lựa chọn khởi sướng tiến công, sẽ không có cân nhắc đến Hỗn Nguyên Tông chọn ngọc thạch câu phận. Kia ngươi cũng đã biết, một khi chúng ta lựa chọn bỏ qua Hỗn Nguyên Tông tông môn, lui giữ U Minh chi môn quặng mộ, tông môn cơ nghiệp sắp hết rơi tại tay người khác, như U Minh chi môn quặng mộ tái xuất nửa điểm ngoài ý muốn. Hỗn Nguyên Tông, liền Diệt môn, chỉ cần người bất tử, Hỗn Nguyên Tông liền không khả năng diệt vong. Ngươi hiểu cái gì? Hoàng phủ Dương Thanh Nghiêm đột nhiên nặng một điểm.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 Hư cảnh. Có nhiều người hơn nữa thì có ích lợi gì? Ta là Hôn Nguyên Tông tông chủ, trọng yếu nhất chức trách chính là duy trì tông môn truyền thừa bất diệt, Ngọc Thạch câu phần, dùng hết các đệ tử, chúng ta liều lên, nhưng mất đi Hôn Nguyên Tông sơn môn, mất đi U Minh chi môn quan mỏ, chúng ta không đánh tử nổi. Ầm ầm. Hoàng phủ Dương nói vừa xong, cuối chân trời, nhất đạo lưu quang mang theo bọc lấy huy hoàng khí tức, giống như xé rách đại khí lưu tinh, thẳng hướng Hôn Nguyên Tông chủ mạch rơi xuống mà đi.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 Hôn Nguyên Tông hai tôn luyện thần chúng sinh cảnh bên trong, Hứa Tiên Thiên có thương trấn đại nhân thu thập. Thừa kế tiếp vạn vật sinh, phải chết. Lãnh Vô Nguyệt tôn này luyện thần chúng sinh cảnh cường giả quát khẽ một tiếng, cầm kiếm trùng sát. Một bên khác, không cần hắn chào hỏi, thân là luyện thần thiên địa cảnh khâu ngục theo sát lấy hướng vạn vật sinh đánh tới. Vạn vật sinh vừa đánh vừa lui, có thể theo càng ngày càng nhiều thần cảnh gia nhập đối với hắn vòng vây về sau, hắn cũng là ý thức được mình hôm nay tình cảnh. Liên cùng Lãnh Vô Nguyệt nói như vậy,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 Dù là biết rõ U Minh Chi Môn trong hầm mỏ ẩn dấu đi to lớn hung hiểm, bọn hắn cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Cơ hồ tại đại nhật kiếm tông một đoàn người tiến vào U Minh Chi Môn quạng mỏ đồng thời, tựa hồ tâm thần tiêu hao quá kịch, từ đó sắc mặt hơi trắng bệnh trình ngự kiếm mở mắt, bọn hắn đến. 20 tôn thần cảnh, hơn 400 vị võ sư. Hứa thế an trong miệng lẩm bẩm những này từ ngữ, đồng thời hướng quạng mỏ chỗ sâu, trong mắt tràn đầy hoảng loạn hơn trăm vị chân truyền đệ tử, các chấp sự liếc mắt nhìn.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 trực tiếp đem bên cạnh một đầu cuồng bạo hung minh thú một đao xé rách, chém thành hai đoạn. Máu tươi vẩy xuống. Thân cảnh cường đại trên tay hắn diễn dịch vô cùng nhỏ nhuyễn. Có thể loại này cường đại vẹn vẹn tiếp tục mấy giây, hai mắt trợn trừng hắn cũng là cảm giác thân thể phảng phất bị phản thiết bị đạn súng bắn tỉa đánh trúng, từ bên trong ra ngoài bị đánh thành phấn vụ. Từ bên trong mà không kịp bên ngoài. Lập tức, vị này mới vừa rồi còn uy mãnh bá đạo thần cảnh, cứ như vậy bị loại này quỷ dị đến khiến người ta khó mà phòng bị lực lượng đánh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 Hơn 200 vị võ sư. Lục luyện tiêu bình tĩnh giải thích nói, ta nói qua, ta nắm giữ lấy một loại. Ta biết, một loại tên là thượng cổ kỳ độc bí thuật, người chúng khí huyết nghịch loạn, cương khí bạo tẩu, băng liệt ngũ tạng lục phủ mà chết. Trì ngự kiếm cười nói. Lục luyện tiêu nghe nhẹ gật đầu, dứt khoát cũng không còn giải thích cạn kẽ. Lục luyện tiêu có loại độc này thuật tại, đại nhật kiếm tông, cửu cung kiếm phái thần cảnh nhóm tuyệt không còn dám bước vào u minh chi môn quạng bước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 Luyện khí hóa thần là thông qua thiêu đốt tự thân sinh mệnh tinh khí, tiên thiên bản nguyên hỗn dưỡng tinh thần, từ đó dẫn phát tinh thần tăng trưởng cùng thăng hoa, có không minh dịch tại, quá trình này không thể nói hung hiểm, nhưng thiêu đốt sinh mệnh tinh khí ổn dưỡng tinh thần quá trình người tu luyện đem hình như xương khô, lại chịu không nổi quá nhiều, tựa như giảm éo. Có ít người dựa vào tích lũy tháng ngày rèn luyện, có ít người bệnh nặng một hồi, đồng dạng có thể dậy. Luyện khí hóa thần sau ít nhất phải tiêu một 2 tháng mới có thể điều trị tới.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 Võ sư tiến vào bên trong sẽ chỉ hy sinh vô ích, như vậy, phương pháp cũng chỉ có hai cái, một cái, là chúng ta ba đại hư cảnh tiến vào U minh chi môn trong hầm mỏ, dựa vào chúng ta hư cảnh chi lực lấy thế tồi khô lạp hủ đem hốn nguyên tông sở hữu phản kháng lực lượng đánh tan. Tiến vào U minh chi môn quạt mỏ. Thương chấn những mày, Bọn hắn những này hư cảnh một khi tiến vào U minh chi môn quạt mỏ, hốn nguyên tông tuyệt đối sẽ lấy ngọc thạch câu phần quyết tâm đem quạt mỏ nổ sập. Húng chi.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 Như lại đem tin tức này truyền đi, Hỗn Nguyên trong tông bộ tất nhiên tự sụp đổ, thuận lợi chúng ta thậm chí có thể được đến Hỗn Nguyên tông thượng. Cổ Kỳ độc chỗ. Mạnh Tứ Hải trong mắt tỏa ánh sáng, luôn từ bên trong một mảnh tán thưởng. Thương trấn nhẹ gật đầu. Bất quá muốn đem tin tức đưa đến U Minh chi môn quan Mỏ, tại Hỗn Nguyên tông những này nhân khẩu bên trong truyền bá ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Việc này đơn giản. Thương trấn cười lạnh một tiếng, cái này một nhóm đệ tử bên trong không phải có không ít người đầu nhập chúng ta à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 Làm chủ mạch chân truyền đệ tử cao Việt trở về từ coi chết mà ăn mừng. Bất quá hắn đến, lại cho đám người mang đến một cái tin xấu. Thật giả. đại nhật kiếm tông cùng cựu cung kiếm phái người cư nhiên như thế phát rộ, muốn nổ nát quặng mỏ. Thiên chân vạn sắc, ta chính thai nghe tới một đợt thủ tại cửa ra vào đại nhật kiếm tông người nhấc lên. Đáng chết, nếu như bọn hắn thật đem quặng mỏ nổ sập, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị bạch bạch sống chôn dưới đất rồi. Cái này, không đến mức đi.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 Dự định tiến vào bên trong đào móc lúc, ta liền đi bên trong đi một chuyến. Nói đến đây, hắn hờ hững nói, không minh thạch khoáng mạch thế nhưng là có ưu minh thú xe lẫn, các ngươi không có khả năng hoàn toàn không phải người hộ vệ, mà chỉ muốn các ngươi điều động nhân viên không phải hoàng kim cường giả, võ sư cũng tốt, thần cảnh cũng được, tiến một cái ta giết một cái. Hắn nhìn xem vị này rõ ràng đầu nhập kim như tinh chủ chân truyền đệ tử, muốn đào mỏ. Cứ tới, nhưng là kim như tinh chủ, thậm chí cả đại thương vương thất.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 Lục luyện tiêu cũng là cảm giác được một cô đáng sợ kinh đạo quần cuộn đánh tới, mang theo cực mạnh xuyên thấu chi lực xuyên thấu qua cánh tay, đánh phía ngũ tạng lục phủ của hắn. Vướng! Lục luyện tiêu nhất tiếng gầm nhẹ. Hổ báo lôi âm thuật. Quần cuộn sóng âm chấn động oanh nhập thể nội cỗ này kinh đạo, trực tiếp đem kinh đạo đánh tan hơn phân nửa. Còn lại kinh lực cứ việc tại ngũ tạng lục phủ của hắn dẫn phát rung chuyển, nhưng... Ngũ tạng lục phủ của hắn so với thường nhân đến cường hành ba lần.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 Lăng Tiêu Cự Lãng. Chết. Âm thanh giống như sấm. Tại Thương Chấn ngay lập tức khống chế thân thể này, ngưng tụ kinh đạo lúc, cầm tứ cựu kiếm, mang theo bọc lấy khủng bố công kích chi thế lục luyện tiêu đã hung hăng nghiền ép mà tới. Loại kia thuần túy lực lượng cứng hãn, loại kia đụng nát vạn vật tín nghiệm, loại kia nghiền ép chúng sinh bá liệt. Đúng là để Thương Chấn có loại tao ngộ quyền ý sung kích cảm giác. Ngươi. Thương Chấn phụ thể cao việt về sau, đem trong cơ thể hắn tiềm năng toàn bộ đào móc ra, càng có thể thi triển ra quyền ý rất nhiều thủ đoạn.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 đột phá thần cảnh chi tiết cụ thể cũng không biết rõ tình hình nhưng thương chấn đại nhân bị phá phụ thể chi thuật tinh thần tổn thương không thể không tạm thời rời đi huấn nguyên tông tiến về thiên hải thị tu dưỡng mà kia lục luyện tiêu lại như thế cao mình. lý do an toàn tốt nhất là phó hy các hạ thân tự xuất thủ mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất mạnh tứ hải nói lời của hắn để lãnh hồng đồ biến sắc thương chấn thế mà rời đi huấn nguyên tông về thiên hải thị cứ việc thiên hải thị ngay tại lang vân sơn mạch hạ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 Nếu như không phải là bởi vì thắng lợi trong tầm mắt, bọn hắn thậm chí đã kìm nén không được vụng trộm thoát đi. Dưới mắt loại này ngay cả tông chủ, các đại trường lão đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể chớm mắt chờ đợi tử vong không biết lúc nào giáng lâm đến trên người mình sợ hãi, rốt cục đè sập trong lòng bọn họ cuối cùng nhất kia ý chí. Đương vị thứ ba võ sư chết tại các đệ tử trước mặt, mà Lệnh Hồng Đồ, Lệnh Vô Nguyệt, Trương Văn Niên, Chu Nhất Minh các loại thần cảnh vẫn chỉ có thể vô năng cường nộ đại hống đại khiếu lỗ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 bàn khí lãng nổ tan lưỡi kiếm vỡ nát băng liệt bốn phía cương khí phảng phất cắt hư không lưới dao trong chốc lát đem phương viên mấy chục mét nội tất cả cây cối chặt cây rào thành phấn vụn mặt đất tức thì bị thẳng hoành dao thoa kiếm cương xé rách đến thảm cỏ tung bay một mảnh hỗn độn một kích nặng 49 kg tứ cửu kiếm lây phá âm nhanh một kích tại chỗ đem mạnh tứ hải phát giác được không đúng ngay lập tức trở về thủ bảo kiếm đánh thành phấn vụn lưỡi kiếm bắn tung tóe Cho dù Mạnh Tứ Hải có cương khí hộ thể, lại kinh đạo bộc phát, vẫn bị bốn năm khối vỡ vụn lưới kiếm bắn vào thân thể, xuyên thủng mà qua, mang theo nhiều đám huyết quang lại tiếp tục đem sau người cây cối bắn đoạn, hóa thành mảnh gỗ vụn. Mà thân hình của hắn càng là tại lục luyện tiêu tuyệt đối cường bạo, bá đạo một kích xuống toàn bộ bay rất ra ngoài, nương theo lấy khí lãng cản quét bay ra mười mấy mét, trung điệp đập xuống đất, dư thế không giảm lại trượt mấy mét. Khục. Là cái này. Người bí thuật. Mạnh Tứ Hải mở to hai mắt,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 Lục luyện tiêu thân hình phảng phất nhất phát pháo đạn hung hăng oanh kích mà đến, chân phải của hắn mang theo lực lượng cùng bạo chà đạp tại vừa mới nằm nằm vị trí, lập tức phương viên mấy mét nội mặt đất hung hăng sụp đổ, bị buộc phát kình đạo điên cuồng đè ép bùn đất, vụn cỏ tức thì bị nổ tan, tung bay lên hư không, cuốn sạch lấy hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Mạnh Tứ Hải chợt vật lăn lộn thân hình né tránh lục luyện tiêu ngang nhiên vượt qua, chà đạp mà tới nhất chân, lại tránh thoát đại địa bị tung bay lúc kia cô xung kích dư bà. Cả người lại lần nữa bị tung bay lên hư không. Mà lại, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Một kích không trúng lục luyện tiêu sai bước, chân trái theo sát lên mạnh tứ hải bị tung bay thân hình, kinh đạo bộc phát, đủ để đem tinh cương cổ sắt đá bể một kích, hung hăng đá trúng thân thể của hắn. Bành, nổ tan khí lãng, tiếng sương vỡ, tràn ngập huyết vụ. Không ngừng tại thời khắc này xen lẫn, ngang tay cản trước người mạnh tứ hải hai tay trực tiếp bị lục luyện tiêu một cước đá gãy.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 Trương Trần Võ trong mắt lạnh ánh sáng đại thịnh, Lục Luyện Tiêu, cho ta nhận lấy cái chết. Ông Long, Kiếm Minh, phía trước Phi nước đại Lục Luyện Tiêu thân hình tạc truyền, tứ cửu Kiếm Minh, Trương Trần Võ lần lượt tính toán hôn nguyên tông, đầu nhập cửu cung kiếm phái. Chúng ta phong chủ nhiễm hải cầm không thể giết ngươi. Hôm nay ta đến, kiếm chưa đến. Tiệu Tiêu lôi đình đãng ma kiếm dung nhập lục dục ma công kia xuống kích tâm thần ba động trước một bước của tới. Tại loại ba động này kích thích hạng, Trương Trần Võ ngay lập tức cảm thấy không thích hợp.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 Hắn chưa hẳn giết đến tôn này, cựu cung kiếm phái đại trưởng lão, cựu cung kiếm phái thần cảnh, còn lại 6 tôn, không tính tiên địa cảnh lãnh hùng đồ, có thể săn giết mục tiêu vẫn co 4 cái, không đổi. Các loại đem cựu cung kiếm phái thần cảnh săn giết không sai biệt lắm, hứa thề an bọn hắn đoán chừng cũng nên từ đại nhật kiếm tông trở về, đến lúc đó, lục luyện tiêu hướng lánh vô nguyệt tốc độ cao nhất chạy tới phương hướng liếc mắt nhìn, thân hình lói lên, biến mất tại phía giường dậm này bên trong. Tại hắn rời đi phía giường dậm này không đến mười cái hô hấp.